các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tại cho sợ hãi, Tạ Kiệt An nghĩ muốn đạp hắn một cái, cô bước nhanh đi lên phía trước đuổi theo hắn, chân phải giống như là không có ý nhẹ nâng lên rồi hướng tới bên cạnh mà đá tới. Lập tức, một trận kêu khóc om dăm vang lên. Hừ, mẹ thường nói biết đau coi như là có thể cứu chữa. Tạ Kiệt An hừ nhẹ cái mũi xinh xắn, đạp một cước này, vừa đúng lúc có thể trả thù việc cô vừa mới bị cái tên ma cà rồng này dại cho sợ đến không ít một cái đá cô lập tức giống như một trận gió vọt qua công viên vì để tránh bị ăn quà đấm cô làm cái gì cũng rất là mau lẹ mà bên dưới tảng cây kia chỉ nghe được người ta đỏ mặt tới thận mang tay cùng với tiếng ve kêu chên chít bên tay không dừng giữa hè tiếng ve kêu khí trời nóng bức lầm cho người ta không thể nào chịu nổi trong ánh nắng bàn mai nửa mặt của cô trôn vào trong gối rốt cuộc cũng không chịu được nữa Năm gối lên hai đầu mà ngăn chặn hai lỗ tai của mình, rồi sau đó khẽ nguyện trở lật người, rồi sau đó thầm tích xảy ra. Cô bị té xuống giường. Thật là đau chết người mà. Tạ Khệt An một tay ôm chăn, một tay xoa xoa cái ót đau, đau đến nghiến răng mà chịu đựng. Tư tham mềm mại nhảy lên, cô đợi dặn đùng đùng đi đến bên cạnh cửa sổ, nghĩ đến ngày hôm qua mình đọc sách đến trời sáng mới ngủ, sáng sớm lại bị đánh thức dậy, cô tức giận mở cửa sổ, đang muốn huỷ đi chiếc cửa sổ của mình nhìn chằm chằm ở phía trước, hầu hồ có thể đưa tay là đụng tới, có hai tầng lầu cao, cô hoài nghi không biết có phải hay không là mùa xuân đến rồi, nếu không làm gì sáng sớm lại lạnh rùng beng như vậy chứ. Không được không được, cô phải tìm người chặt bỏ cái cây này đi. Mặc quần áo từ thế xuống lầu, liền thấy bốn người ngồi ở trên bàn ăn, trên mặt bàn đã sớm bày đầy thức ăn. Tạ Kiệt An mang sách xuống, giống như thường ngày ở cửa phòng bếp chào hỏi mẹ, rồi sau đó xuống ngồi ở bàn bên cạnh. Tiểu An à, tối ngày hôm qua con lại thức đêm sao? Đang muốn dùng cơm, mẹ ta phát hiện vành mắt của con gái thâm quầng, không khỏi đau lòng mà cắt miếng thịt cho con. Ừm, hôm nay con thi anh Văn. Nhìn trong chén của mình, Tạ Kiến An bất đắc dĩ nói, "Mẹ à, mẹ đã đem chén con vun thành một cái núi nhỏ rồi đó. Ăn nhiều vào cho bổ chữ sao? Còn dạo này học thi cực khổ như vậy, nên ăn nhiều một chút thì mới có sức được." Vừa nói lại vừa cắt thêm một miếng nữa. Nên nói cái gì đây? Nói cô là một cô gái vọng về, hay là nói cô không muốn trở thành một em gái mập chứ? Làm sao thế? Nhìn thế nào lại thẫn thờ như vậy hả? À, không có gì. Cô khẽ thở dài, cô rất làng ngoan, cái miệng nhỏ đem những thức ăn mẹ cấp cho lên ăn. Mẹ ta nhìn thấy vậy thì thỏa mãn cười, nhìn con gái từng miếng từng miếng ăn những món mình nấu, chỉ là hạnh phúc lớn nhất của bà. Bà cười nhìn Tạ Kiệt ăn từ từ ăn, thấy đồng phục của cô thằng thấp Rồi sau đó nhìn tới sống mũi của cô, đeo một đôi kính mắt màu đen, tuyệt đối có thể xứng với vài người lớn. "Hay, đúng vậy nha, con gái bà từ nhỏ cũng rất là độc lập, từ nhỏ trong mắt giáo viên luôn là học sinh giỏi. Bất quá bà thực sự không hy vọng rằng con gái sẽ lạnh lùng, không có vắng số như là cha nó. Nhìn nó đi, rõ ràng không có cần thì nhưng phải đeo kính để cho mình xấu xí, thực sự là một đứa trẻ kỳ lạ mà." "Đúng rồi mẹ ạ." Hôm nay có thể hay không tìm người tới đem cái cây ngoài cửa chặt đi chứ?" Tạ Kiệt An đột nhiên dừng bữa mà buông chén xuống nói, giọng nói của cô mặc dù mang theo sự bằn bạc, nhưng hai mắt lại lộ ra sự kiên quyết. "Tại sao chứ? Nó rất là tốt mà. Nhìn thật là đẹp mắt, vừa giúp làm cho không khí trong lành, lại có thể che nắng, màu lại rất là đẹp. Không tốt, không tốt nha. Phía trên nó luôn có một đống sâu róm, hơn nữa nó rất là ồn ào, làm cho người ta phát điên đó." "Ồn ào ư?" Tiểu ăn à, nó chẳng qua chỉ là một cái cây. Nó rất là ồn ào ạ. Cây kia là cây của nhà bên cạnh nha. Mẹ tạ khó hiểu mà nhìn con gái. Tại sao chứ? Không lẽ cây cây của người nhà họ đường kia sao? Cô bất xác câu mai lại. Cây cây kia phía trên, có tảng đá tạo thành phân tuyến vân cách. Nó cách khác là bên trái tảng đá, tuyến ở trong vòng đất trồng, đều thuộc về tài sản, tở hữu của nhà bên cạnh. Cho nên... Mẹ đã muốn nói nhưng rồi lại nhìn con gái. Cho nên muốn chặt cây cây đáng chết ngôi xuẩn kia, lại còn phải hỏi trước người họ đường kia có chịu hay không. Tạ Kiệt An cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì ở chỗ nhà này đã 17 năm, cho tới bây giờ cô mới biết cây cây cao lớn ở cửa sổ nhà mình lại thuộc sở hữu của nhà người khác, hơn nữa còn là tên kia. Nếu không tốt như vậy, Tiểu An à? Con nhìn kìa, mẹ không cẩn thận lại đem thức ăn nấu quá nhiều rồi. Như vậy đi để lát nữa con liền thay mẹ mang cho chính họ, thuận tiện hỏi nó có đồng ý để cho con chặt cái cây kia không, có được hay không. Mẹ ta chợt cười hiền mà nói, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net